Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 172 Hôn lễ của Thái tử Nương Đi cùng con Bảo bảo cứng rắn kéo phong linh ra khỏi khách sạn Tiểu tử thối Nương con rất bận rộn Thời gian chính là vàng bạc Con đừng làm trễ nãy việc kiếm tiền của nương Phong linh định quay lại Bảo bảo đứng ngăn lại trước mặt nàng Nương, tại sao Nương lại không tham gia đám cưới của thần hoàng thúc thúc Phong Linh bất đắc dĩ lườm nó một cái Vì sao Nương phải đi Là hắn kết hôn chứ đâu phải con kết hôn Nếu như con kết hôn thì chắc chắn Nương sẽ tham gia Nương, có phải là Nương không dám đi không Bảo Bảo liếc nàng Chuyện cười, vì sao mà Nương lại không dám đi Phong Linh dùng tay chọc cái đầu nhỏ của con Muốn đi thì con tự đi, nương không đi Bởi vì nương từng là thái tử phi nhưng mà lại bị người ta bỏ Đổi thành một người đẹp như tiên nữ là lạc gia công chúa Nhìn người ta chỗ nào cũng hơn nương Người ta vừa đẹp lại dịu dàng Sẽ không giống nương thô lỗ như vậy Nương sợ đi đến đó sẽ bị hạ thất hơn người ta phải không Phong Linh nghiêm mặt cãi chính Tiểu tử thối con phải hiểu rõ là không phải hắn không cần nương mà là nương không chịu gả cho hắn Người ngoài ai biết được điều này Người ta chỉ nói là nương không được hoặc là dáng dấp xấu xí Nên mới bị thái tử bỏ chứ sao Tên khốn kiếp nào nói Nói cho nương biết để nương đến đốt nhà hắn Bảo bảo chết đôi mắt dễ thương cười vô hại Nương, nếu như nương sợ không dám gặp người thì cứ ở chỗ này Ai nói nương sợ Bệnh cũ của, của phong linh lại tái phát Nàng chỉ cảm thấy một luồng khí giận từ đang điền xông thẳng lên đỉnh đầu Đi thì đi ta còn phải thoải mái đến đó để cho mọi người biết là ta không cần hắn. Vậy thì được rồi, con gắn gượng dẫn nương đi vậy. Bảo bảo nhúng vai trong mắt lộ ra vẻ đắc ý. Hai người đang nói chuyện thì một chiếc xe dừng ở cửa khách sạn, rèm được vén lên, dạ vô hàm tuấn nhã mỉm cười. Sao hai người lại đứng ở đây? Vừa đúng lúc lên xe đi thôi đi đâu hai người trăm miệng một lời môi của hắn khẽ nâng lên đến đám cưới của thái tử Phong Linh và Bảo Bảo nhìn nhau một cái, sau đó hai người cũng không hỏi nhiều mà ăn ý lên xe ngược thanh nhạc cung hôm nay thanh nhạc cung cực kỳ náo nhiệt tất cả các đại thần đều có mặt quà tặng gửi đến càng chất thành nối. Kể từ khi bọn họ biết Thái tử Điện Hạ không điên nữa Đã là một người bình thường còn liên tục xuất hiện Thì những người này liền đổi theo hướng gió Cần nịnh vợ thì nịnh vợ, Cần hiến vị thì hiến mị Trong lúc nhất thời Thanh nhạc cung vốn là nơi không ai dám vào lại trở thành miếng mồi ngon Dạ vô hàm dắt tay phong linh đi tới Tất cả mọi người đều run sợ Ngày xưa là Thái tử Phi Bây giờ lại còn tay trong tay đi tới với Hàm Vương Quang Minh Chính Đại đến hôn lễ Làm sao mọi người lại không cảm thấy ngạc nhiên cho được Một lần nữa bước vào nơi này Lòng Phong Linh cảm thấy rối loạn Bây giờ nàng bắt đầu cảm thấy hối hận Không nên đồng ý với Bảo Bảo Ánh mắt của những người đó làm cho nàng cảm thấy không thoải mái Ngược với nàng, dạ vô hàm rất bình thường Hắn nắm chặt tay nàng không hề buông ra Tam nương ở đây Cách đó không xa, hồng ngọc vẫy tay với nàng Là mấy người họ Phong Linh nhanh chóng đi qua Trong sân rộng là rất nhiều bàn rượu Đây chính là chủ ý của dạ lạc dao cử hành hôn lễ ở bên ngoài nàng ta muốn thiên địa nhật nguyệt chứng giám bàn rượu ở hàng thứ nhất trong một góc khuất có ba người đang ngồi dạ dập tuyên ngồi ở giữa bên tay trái là hồng ngọc bên tay phải chính là quan tiểu thư mà ngày trước phong linh đã từng nhận mối quan dư tinh hiển nhiên là quan dư tinh cũng nhận ra nàng Nàng ta nhớ mày kéo kéo ốm tay áo dạ dập tuyên, hỏi Dập tuyên tại sao nàng ta lại ở đây? Cuối cùng dạ dập tuyên cũng có cơ hội giải thích chuyện đó, nói Nàng ấy là Phong Linh không để cho hắn nói chuyện, kéo cổ áo hắn cười tủm tỉm nói Đây là bàn của các tiểu thư, ngươi qua ngồi ở bên kia mặc kệ hắn có nguyện ý hay không thì nàng cũng quan hắn ngồi bên trái hồng ngọc còn nàng thì nên ngang ngồi vào chỗ hắn quan dư tinh trường mắt nhìn nàng phong linh nhíu mày trong lòng cười lạnh quan tiểu thư đúng là không thay đổi lúc nào cũng đáng ghét như vậy phong linh cũng mặc kệ nàng ta quay đầu sang nói chuyện với hồng ngọc này sao muội cũng tới đây vậy đến mà không nói tiếng nào. Hồng Ngọc nhỏ giọng nói: Mấy ngày nay hai người bọn hắn đều đi dạo phố du thuyền, muội đều đi theo. Chẳng lẽ tên kia nghĩ muội để cho hắn ta dễ dàng như vậy? Bắt đầu từ bây giờ muội chính là keo dán, không dính chặt hắn đến chết không thể. Phong Linh cười mỉa mấy tiếng, bật ngón cái. Muội giỏi. Nàng muốn quay đầu lại nhìn bảo bảo thì lơ đảng nhìn thấy ánh mắt si mê của quan dư tinh đang dừng ở một chỗ Nàng tò mò nhìn theo Đó chính là hướng mà Dạ vô hàm và Dạ dọc tuyên đang đứng Dường như nhớ đến điều gì, nàng bừng tỉnh hiểu ra Không trách được vì sao Dạ dọc tuyên lại buộc nàng đi cầu hôn cho Dạ vô hàm Thì ra người trong lòng của quan tiểu thương này lại là giả vô hàm. Có lẽ nàng ta biết mình vô vọng nên mới bắt lấy dạ dọc tuyên. Dù sao thì người ta cũng là một phương gia mà. Tóm lại hồng ngọc tốt hơn gấp nhiều lần so với loại nữ nhân toàn vì mục đích này. Nương! Bảo bảo lại gần. Sao thế? Con muốn... Bảo bảo nói nhỏ vào tai nàng Phong Linh gật đầu một cái Hả con muốn suyệt suyệt à Được nương đi với con Một câu nói làm mọi người đều phải nén cười Nương Sao lại nói ra thế hả Bảo bảo tức giận quay người rời đi Phong Linh buồn cười lắc đầu một cái Này con không đợi nương à Không đợi Dạ vô hàm đưa mắt nhìn hai bóng dáng Sau đó khẽ nâm tay Phi ưng hiểu ý Xoay người rời khỏi thanh nhạc cung Dạ dập tuyên đi tới nhỏ giọng nói Vương huyên Đến bây giờ cảnh vương thúc vẫn chưa đến Có phải đang ở đó không? Dạ vô hàm lắc đầu Hôm nay hắn không thể vắng mặt cũng không dám Ừ Dạ dập tuyên quay đầu lại Đột nhiên trước mặt xuất hiện một khuôn mặt nhỏ nhắn làm hắn giật mình Cái nữ nhân không lễ phép này tại sao lại nghe lén người khác nói chuyện hả? Hồng Ngọc cười một tiếng nhìn chầm chầm dạ dập tuyên ánh mắt đó làm người ta cảm thấy sợ hãi Làm sao? Dạ dập tuyên lại gần dạ vô hàm Ngày ngày hắn đều bị một nữ nhân muốn giết hắn nhìn chầm chầm Hắn sắp không chịu được rồi. Hồng Ngọc chỉ ngón tay. Ta muốn cái này, cái đó, cái đó và cả cái kia nữa. Nàng chỉ liên tục vào những món đồ trang sức mà quan Dư Tinh đeo. Nhìn có vẻ đáng tiền thì nàng đều muốn. Một Hồng Ngọc ngươi đang cướp của à. Dạ dập tuyên sắp phát điên. Ta biết ngay mà. Người đi theo phong tam nương thì nhất định không học được điều gì tốt cả Mới có mấy ngày thôi mà đã học được cách cướp bóc rồi Bên cạnh có một tiếng hả không lớn không nhỏ vang lên Hắn giật mình quay đầu nhìn lại Vội vàng cười với giả vô hàm Vương huynh không phải là để nói tam nương không tốt Các bạn đang nghe truyện tại truyện